Thời gian trôi qua chừng khoảng một tuần trà, Liễu liễu thiền sư mới nhấc tài ra khỏi đầu của thi khuê khuê, Hít vào một hơi sâu, khuôn mặt từ hòa, cười hỏi ôn tồn. Hài tử, trong lòng con hiện tại cảm giác như thế nào chứ? Thi khuê khuê lúc ấy mới từ từ, tỉnh thần trí trở lại, Mở mắt ra đảnh lễ thiền sư nói, đà tạ sư bá đã thành toàn. Liễu liễu thiền sư xua tay rồi nở thi khuây khuây lên, lại hỏi: Hài tử còn có biết tai dừa thi dụng công phu gì không? Thi khuây khuây lắc đầu đáp: đệ tử không biết, chỉ cảm thấy trong lòng thanh thản thư sướng lạ thường, tuý tèi khai sáng, kinh mạch toàn thông. Mà từ trước đến nay con chưa bao giờ có được như vậy. Liễu Liễu Thiền Sư gặp nhẹ đầu cười nói. Đây chính là huệ quang quyền công, tẩy khai tạp niệm, quá ẩn khúc thành cát hỷ, hài tử. Còn có biết tại sao sư bá lại thi dụng huệ quang thấu thể cho người không? Và đệ tử kính lĩnh giáo thị của sư bá. Giọng của Liễu Liễu Thiền Sư đều đều nói. Bởi vì nghiệp chướng của con quá nặng, sư bá sợ sau này con sẽ đi theo con đường của sư phụ con. Cho nên sư bá đã dùng Huệ quang thấu thể giúp con giải tận quẩn khúc ác khí. Ngõ mong sau này con sẽ dùng hết tài trí của mình trợ hiệp cho Thủy Thiếu Hiệp, duy hộ gió lâm chính nghĩa trừ mà hộ đạo. Thiên Khuê Khuê nghe xong trong lòng vô cùng cảm kích. Nàng lên tiếng nói Xin tạ ơn sư bá Đệ tử nguyện sẽ không Phụ lời giáo huấn ngàn vàng của sư bá Liễu liễu thiền sư gặp đầu Rồi quay nhìn Thủy Tuấn Hảo nói Thủy Thiếu Hiệp Qua nhi này là sư địa của Lão Tần Hiện tại Lão Tần Lấy thần thế sư bá của nó làm chủ muốn phối hiệp nó cho Thiếu Hiệp Từ nay về sau, nó là người của Thiếu Hiệp. thì vọng Thiếu Hiệp chiếu cố chăm sóc nhiều hơn. Thật ra, Thủy Tuấn Hạo và Thi Khuê Khuê trước đây một đêm đã có lời thề ước với nhau rồi. Bọn họ đã là người của nhau rồi. Lời này của Liễu Liễu Thiền Sư xem như hơi bị thừa. Thật tình tuy là như thế nhưng nếu lúc này nếu liễu, liễu thiền sư lấy thân phận sư bá của thi khuê khuê làm chủ phối hợp hôn cho hai người hẳn cũng là một danh trắng ngôn thuận hợp thức quá cho lời thầy ước của bọn họ vậy bởi vậy nghe xong thủy tuấn hạo liền tiến đến một bước như mình cung kính thi lễ nói đa tạ lão thiền sư ưu ái giảng bối nguyện không phụ vụ mệnh của người Sẽ hết lòng ái hộ chăm sóc cho nàng. Nói xong bèn đưa mắt nhìn Thi Khuê Khuê hàm chứa bao nỗi yêu thương. Thi Khuê Khuê tuy hồi hôm có cùng chàng đính ước hôn sự. Nhưng lúc ấy trong thạch động chỉ có bọn họ hai người. Nên không thấy thẹn thùng lắm. Nhưng lúc này đây tuy được liễu liễu sư bá đứng ra nói lời đính hôn. Nàng rất sung sướng vui mừng. Nhưng lúc này đây trước mặt có bọn Nghi Phương và Thanh Hải tam quái, khiến cho nàng bất giác hổ thẹn, đôi gò má cũng ửng đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào. Liễu Liễu thiền sư là vị cao tăng xuất thế siêu trần, nhưng lúc ấy nhìn thấy tình cảnh, thì khẽ khuê, khuê cúi đầu thẹn thùng cũng bất giác cười lên ha hả nói: <cười> "Hài tử, con không nên hổ thẹn khó xử nhiều vậy." Các người bây giờ có thể đi đi. Tiết trời vào tháng ba ở Giang Nam ấm áp hơn. Những tia nắng mịn màng kèm theo những làn gió xuân nhẹ nhẹ. Càng tăng thêm sự thoải mái. Du khách thập phương đến đây thưởng ngoạn tiết thành mình. Hàng năm cứ vào mùa này là du khách đổ về đây rất nhiều. Nam phụ lão ấu, từng đôi, từng nhóm. Dắt nhau dập diều đến gian nam này thưởng cảnh xung phong đựng tình Trời nước xanh tươi hòa lẫn vào nhau Tạo nên một phong cảnh hữu tình thơ mộng Thế nhưng là, vào lúc ấy bọn ba người Thủy Tuấn Hảo thì Khuê Khuê và Mộ Dung Nghi Phương Đến đây không phải để ngoạn cảnh Bọn họ sau khi rời khỏi Hoàng Sơn đã dụng nữa Nhắm hướng gian nam rong rủi liên tục suốt mấy ngày bên hồ Bà Dương cách bến tạo chừng một dặm có một khu rừng trúc rộng chừng 10 mẫu bên trong ẩn khuất ba căn nhà tranh nhỏ hướng mặt về phía hồ bây giờ trời đã hơi sấy bóng giang ngoài rừng trúc dọc theo bờ hồ trải ra ba tấm lưới một trung niên hán tử đang chăm chú buộc những nụ dây thừng vào lưới lại có một giả thiếu niên khác nước da ngâm đen tuổi độ 15 16 đàn chăm chú giá lưới. hốt nhiên gã thiếu niên dừng tay, ngước mắt nhìn gã trung niên hán tử rồi nói: Dương Tam, anh đoán xem hôm nay mẫu Dung Thư Thư sẽ về chưa nào? Nguyên gã trung niên hán tử này chính là Dương Tam mà ba tháng trước đây được Thủy Tuấn Hạo thu dụng làm người gia bọc. vị thiếu niên da ngâm đen kia lại là chữ minh diễn ái tử của bà Dương Ngư ẩn chữ công lượng chủ nhân ngôi nhà tranh trong rừng trúc này Dương Tam nghe hỏi cũng dừng tay lại đưa mắt nhìn gã ta cười nói <cười> ta đón nếu hôm nay mẫu dung cô nương và thủy công tử chưa về tới thì nhất định ngày mai sẽ về chữ lượng mình lên tiếng nói tôi đón hôm nay nhất định bọn họ sẽ về tới ai có phải người lại định đánh của cùng ta chữ minh lượng cười nói, anh dám không chứ? dương tam giao mại nói, ta có chú cũng không dám cuộc với người, cứ mỗi lần ta đánh cuộc với ngươi là đều thua hết. chữ minh lượng giở tay cười khoái chí nói, nói như vậy là anh đã phục tôi rồi chứ gì? dương tam mặt xịu xiêu, đành cười ngưỡng phát tay một cái ra dễ bất đắc dĩ. Lại lên tiếng nói Cũng đành vậy thôi Lần này tuy không dám nhưng Cũng cố chóng mắt xem lời phán đoán của người Lời gã chưa nói dứt thì Bỗng nhiên nghe tiếng gió ngựa dồn dập vọng tới Bất giác trong lòng giao động buộc miệng Quái! Chẳng lẽ hắn vừa nói là bọn họ về hay sao? Vừa nói gã vừa đưa mắt nhìn về Phía xa xa có tiếng gió ngựa vọng lại Chữ minh lượng cũng cúi mắt đưa nhìn theo, lòng khắp khởi vui sướng. Từ xa ngoài trăm trượng, bà còn tuấn mã mang trên lưng ba người tung cao gió phóng nước đại phi tới, cuốn tung lên đằng sau những đám bụi cát bay mù mịt Lại nói dương tam từ lúc được Thủy Tuấn hạo thu dụng, được chàng truyền cho nội công khẩu quyết trong thời gian ba tháng qua. Không lúc nào không chuyên tâm theo khẩu quyết dẫn khí điều tức, tu tập nội công Lại thêm trước đây được vị hòa thượng truyền cho Phật môn quyền công Nên lúc này dù chỉ mới qua có ba tháng mà công lực cũng đã có tăng tiến rất nhiều Bây giờ tuy nhãn lực chưa phải là cao thâm gì Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật này Hắn chú mục nhìn xa ngoài năm sáu mươi trượng cũng có thể nhận rõ ba người kia Gã bất giác reo lên, ồ đúng rồi, đúng là thủy công tử trở về rồi kìa. Nói xong là cấm đầu chạy nhanh đến trước đón bọn họ. Chữ minh diễn từ nhỏ đã được bà Dương Ngư ẩn, chữ công lượng rèn luyện, dạy cho nội công tâm Pháp. Nên năm nay tu luyện mới có 15-16 tuổi, nhưng gã ta đã có công lực, tất dược sai dương tâm. Lúc ấy tuy chưa hề biết mặt Thủy Tuấn Hạo. Nhưng nhận ra mộ dung nghi phương. Vậy người đi cùng cô ta không phải Thủy Tuấn Hạo là ai chứ? Thấy Dương tạm cắm đầu chạy tới. Gã ta cũng không thể chậm chân. Liền tuân người giọt theo phía sau. Nói tuy thấy chậm. Nhưng lúc ấy chỉ trong khoảnh khắc là họ đã đến trước bọn người của Thủy Tuấn Hạo rồi. Thủy Tuấn Hạo thấy Dương Tàm. Và thiếu niên mặt ngâm đen liền cùng lúc với thi quê quê. Nghi phương gò cương dừng ngựa lại. Dương Tam chạy đến trước ngựa của Thủy Tuấn Hạo quỳ xuống thi lễ nói. Tiểu bọc khấu kiến công tử. Thủy Tuấn Hạo dội xưa tài nói. Dương Tam, đứng dậy đi, sau này tuyệt đối ngươi không được hành lễ như thế nữa đó nha. Dương Tam đứng lên chắp tài cùng kính nói. Dần Tiểu bọc tuân mệnh. Thủy Tuấn Hạo cùng hai vị cô nương kia nhảy xuống ngựa Dương Tầm liếc thoáng đến đỡ lấy dây cương trên tay của bọn họ. Lúc ấy chữ Minh diễn mới đến gần bên nghi phương gọi, Phương Thư Thư, nghi phương cười nói, diễn đệ đệ, người mau đến bái kiến Thủy công tử đi. chữ Minh Diễm không biết mặt của Thủy Tuấn Hạo nhưng qua lời kể của Mộ Dung Trọng hiện tế phụ của nghi phương. Cũng đã nghe lão ta ca ngợi nhiều về vị Thủy Tuấn Hạo này Trong lòng từ lâu cũng đã mong chiêm ngưỡng Lúc này đây thì đã tận mắt trông thấy Thủy Tuấn Hạo Mặt mày tuấn tú anh nhi trong lòng rất mến phục Nên nghe nghi phương nói như vậy Liền tiến tới một bước chấp tài thì lễ nói Tiểu đệ chữ minh diễn bái kiến công tử Thủy Tuấn Hạo cũng không biết mặt của chữ minh diễn Nhưng suốt chặn đường đến đây, Nghi Phương đã kể hết mọi sự tình ở đó. Nên lúc ấy chàng biết ngay vì ái nhi này là ái nhi của bà Dương Nguy Ẩn, chữ công lượng đây. Thế chữ minh diễn bái kiến mình chàng cũng ôm quyền trả lễ cười nói. Chữ huynh đệ xin đừng có khắc khí. mẫu dung Nghi Phương lại nhìn Thi Khuê Khuê nói. kia là Khuê Thư Thư cũng nhanh lên bái kiến đi. Chữ minh diễn liền quay về phía thi khuê khuê thi lễ nói Khuê khuê thư thư tiểu đệ xin bãi kiến Thi khuê khuê cũng nhiên mình thi lễ nói Khuê thư thư tiểu đệ xin bãi kiến Chữ minh đệ xin chớ đa lễ Mộ dung nghi phương lúc ấy mới lên tiếng hỏi Diễn đệ thường thư thư thường thế đã hoàn toàn bình phục lại chưa Chữ minh diễn gật đầu đá thường thư thư đã bình phục lại hoàn toàn thế nhưng ngữ khí của hắn bỗng dừng thay đổi trầm chậm, chậm hàm chứa buồn rầu nói người thì ngày càng ốm yếu tội tỷ đi nhiều bọn ba người có thủy tướng hạo nghe như vậy liền nhớ người ra mẫu dung nghi phương chăm chú nhìn chữ minh diễn hỏi diễn đệ người có biết nguyên nhân tại sao không vậy chữ minh diễn lên tiếng nói Thường thư thư nhân gì không bảo hộ Được cho nghi huệ nghi phạm Phụ lời phó thác của Thủy công tử Cảm thấy rất có lỗi Nên trong lòng bất an Ngài ngài đều rầu rỉ buồn bã Không lúc nào thấy được có nụ cười mẫu dung nghi phương kêu lên một tiếng kinh hoàng Rồi đưa mắt nhìn Thủy tấn hạo một cái Rồi lại nói Gia gia ta không khuyên nhũ cô ta sao Khuyên có tác dụng gì chứ Gia Gia Phương Tỷ Tỷ và Gia Gia tôi đều có khuyên bảo, nhưng không hề có kết quả gì hết. Thì Khuê Khuê hốt nhiên nhìn Thủy tuấn Hạo nói, tuấn Hạo huynh, chuyện này chỉ có nhờ năng lực của huynh thôi. Thủy tuấn Hạo nghe vậy ngỡ mặt ra hỏi, nhờ vào năng lực của ta ư? Thì Khuê Khuê gật đầu nói, ừ thiết tin tưởng ngoài chàng ra. Thì không còn có ai có thể giải trừ được sự bất an buồn rậu trong lòng của cô ta. Nếu không thì thì cô ta sẽ vì u buồn quá mà chết đâu. Thủy Tướng Hạo nghe nói tới đây thì cả kinh nổi. Đến nổi nghiêm trọng như vậy sao? Chàng có thể cho thiếp nói lời thái quá mà hù dọa chứ gì? Thủy Tướng Hạo vừa kinh quản lại vừa ngơ ngát. Nói ta không nghĩ như vậy. thế nhưng tại sao nàng lại nói như vậy? thì khoe khoe trên môi thoáng một nụ cười hàm ý nói, cái lý bên trong từ từ rồi chàng sẽ rõ. thử trước hạo trầm ngâm giây lát, hỏi nhiên hiểu ra vấn đề liền kêu lên, a ta hiểu ra rồi. mẫu dung nghi phương cười hỏi, hạo ca ca, anh đã hiểu ra điều gì chứ? Thủy Tuấn Hào sắc mặt giãn ra cười tươi nói. Chuyện chỉ có thế mà thôi, ta cứ lúc gặp cô ta cứ nói rõ chuyện về nghi huệ nghi phạm, rơi vào tay ác đồ là do không phải do cô ta không tận tâm bảo vệ, mà chính là do cô ta không phải đối thủ của bọn chúng, và ta quyết sẽ không hề có ý trách quán vì cô ta cả. Như vậy tự nhiên nỗi lo âu buồn rầu trong lòng cô ta sẽ giải tỏ ngay thôi. Nói tới đó chàng đưa mắt nhìn Thi Khuê khuê nhớ mài cười. Tự như muốn nói, Khuê khuê, nàng thấy ta vậy có đúng không chứ? Thi Khuê khuê hiểu rõ trong ánh mắt của chàng muốn biểu đạt điều gì. Thế nhưng nàng lại mỉm cười nói. Chàng nói như vậy thì cũng giải tỏa cho cô ta nhiều nỗi ưu phiền trong lòng rồi. Thế nhưng xác thực vấn đề chủ yếu lại không phải đơn giản như cậu ta nghĩ. Thủy Tuấn Hạo nghe mà sững suốt. Sắc mặt đang vui sầm lại hỏi Tại sao chứ Thi khuê khuê cười bí mật nói Đó là điều bí mật trong lòng của cô ta Nói đến đó hốt nhiên Nàng đưa mắt nhìn nghi phương hỏi Phương muội Người nghĩ có đúng không Mẫu dung nghi phương Tuy tài trí thông minh không bằng thi khuê khuê Nhưng cũng là một vị cô nương thông minh lành lợi Há lại không hiểu Thầm ý của câu hỏi này Thi khuê khuê hay sao Nhưng lúc ấy làm sao cô ta có thể trả lời Đúng vậy được chứ Lúc ấy bất giác hai má của nàng ửng hồng Mắt liếc và nhìn Thi khuê khuê Một cái giọng thè thẻ lạ lên Tiểu muội đâu phải là Con dung con trùng Trong bụng cô ta mà biết được Bí mật của cô ta thì chứ Tiểu muội không biết Thủy Tuấn Hảo nhìn thấy Thần sắc cử chỉ ánh mắt Lẫn giọng nói của Nghi Phương trong lòng bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ nghi hoặc thầm nghĩ. Sao vậy chứ? Xem ra cô ta có vẻ không hiểu rõ bí mật trong lòng của thường cô nương mà sao lại nói ra? Điều bí mật ấy với ta có liên quan gì? Chàng nghĩ đến đó đột nhiên sáng ra hiểu rõ vấn đề la lên trong lòng. À chẳng lẽ đột nhiên lúc ấy từ trong rừng trúc một giọng nói của một lão già giọng ra. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Thủy Tuấn Hảo. Diễn nhi, quý khách đứng thầm sao không mời vào nhà mà đứng sửng ra như vậy hả? Theo giọng nói, lão như trạc tuổi ngoài ngủ tuần, râu ngắn mài rậm, Cùng với một lão già khác, râu tóc bạc phơ, Mà mặt trẻ như tiểu đồng tử trong rừng trúc lướt người ra. Thủy Tuấn Hảo thoạt nhìn thấy nhận ra ngay, Lão già râu tóc bạc trắng mặc như trẻ đồng kia chính là thánh thủ tái qua đà, mộ dung trọng hiện. Còn lão ngư ông kia chẳng phải là bà dương ngư ẩn, chữ công lượng gia gia sao? Nghi phương reo lên một tiếng, nhào vào lòng của thánh thủ tái qua đà. Chữ công lượng lúc ấy chắp tay hướng về Thủy Tuấn hạo nói, Công tử hoàng lầm, lão vua không kịp, xa xa đón tiếp, thật mong bỏ qua trò. Thủy tướng Hào vội chắp tay thi lễ nói. Không dám, chữ đại hiệp khách quý như vậy, chỉ tổn đức tiểu sinh. Ngược lại, tiểu sinh lần này đến đây quấy nhiễu đại hiệp, không trách là đã vinh ảnh lắm rồi. Nói xong chàng kiển qua thánh thủ tái qua đà thi thể và nói tiếp. Giảng bối phụ lời phó thác của lão tiền bối Trong lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng Lời chàng chưa tận ý Thì mộ dung trọng hiền đã vội xua tay ngăn lại nói Thiếu hiệp chớ nhắc lại chuyện ấy Chứ xét theo tình thế lúc ấy thì cũng không trách được thiếu hiệp Mà cũng không trách được thường cô nương Lấy võ công sở học của thành hải tàm quái mà nói Nếu lúc ấy đừng ai nói đến chỉ có thường cô nương và phương nhi đối phó, Mà dù lão hủ có mặt cũng đành bỏ tay để cho chúng bắt bọn trẻ đi mà thôi. Mộ dung nghi phương lúc ấy nghe nhắc đến bọn thanh hải tam quái, Bèn la lên nói, Gia gia, gia gia phán đoán sai rồi, Bọn người bắt phạm đệ huệ mũi đi không phải là thanh hải tam quái đâu. Mộ dung trọng hiền nhớ người ra hỏi, Vậy bọn chúng là ai chứ Nghi phương đáp Thuộc hạ của Kim Sư Môn Chỉ có điều không biết tính danh của bọn chúng mà thôi Ngộ dung trọng hiền liền lên tiếng hỏi Người làm sao mà biết không phải là bọn Thành Hải Tàm Quái chứ Ngộ dung nghi phương lúc ấy định đem mọi chuyện gặp Thành Hải Tàm Quái kể ra Thì bỗng nghe một thiếu nữ Hàm chứa sự e thẹn lẫn mệt mỏi Yếu đuối gọi lên Công tử liền thấy thường nên nên chạy nhanh ra Phủ phục dưới chân của Thủy Tướng Hạo Giọng nứt nở ngẹn ngào nói qua làm nước mắt Công tử tiện thiếp thật sự vô tài bất lực Quá hổ thẹn với công tử Không còn mặt mũi nào để nhìn công tử nữa Thủy Tướng Hạo dội dàng an ủi cô ta ngay Thường cô nương cô hãy đứng lên đi Và thiên giảng lần cũng đừng nói như vậy Chuyện này không phải là cô nương vô tài Mà chỉ vì đối phương đều là những tai cao thủ võ lòng Huống chi cô đã thi thố tận lực của mình Đối phó để đến thân mạng Phải mang trọng thương nặng như vậy Theo tình theo lý cô nương tuyệt đối Không nên hổ thẹn làm gì Chàng hơi dừng lại Mắt nhìn về thường ninh ninh rồi nói tiếp Ngược lại tôi đã phiền cô nương đến phải khổ đau như vậy Lẽ ra phải nên mong cô nương Thứ lỗi cho mới phải Thường ninh ninh khuôn mặt vàng dụa nước mắt Càng làm khuôn mặt xanh sao Nhợt nhạt của nàng tiều tủy thêm Lúc ấy nàng nước mắt Nhìn thủy trốn hạo Giọng u sầu nói Công tử sao công tử không vỡ trách Tiện thiếp một trận Như vậy tiện thiếp sẽ thấy nhẹ nhàng hơn Mà lại công tử khoan dung Độ lượng tha thứ Nói lời an ủi Tiện thiếp thật khiến trong lòng ái nấy bất an vô cùng giọng nói của nàng nghe u buồn tự trách xen lẫn nước mắt lã chả lan dài trên đôi má gầy guộc khiến cho mọi người thấy mà trong lòng bất nhẫn cảm thương thủy tốn hạo lúc ấy nghe xong Và thương cảm nhưng cũng vừa khó xử đôi mày nhíu lại chàng cất giọng ôn tồn khuyên nhủ ninh ninh cô nên hiểu rõ cái đúng cái sai của sự việc Chuyện nghi phạm và nghi huệ bị bắt đi, hẳn là lỗi của cô không bảo vệ được, tội đúng không thể dung thứ. Thế nhưng cô đã tận sức tận lực, bảo vệ bọn chúng mà không được, tôi làm sao trách vỡ được chứ. Húng chi lúc ấy cũng có mặt của phương cô nương ở đó, nếu nói đó là lỗi sơ thất của cô thì phương cô nương lỗi càng nặng hơn đó. Thường Ninh Ninh đôi môi hơi máy động. Chừng như định nói gì thêm, hốt nhiên thì phuệ phại tiếng lên đỡ lời cô ta, rồi đỡ cô ta đứng dậy cười nói. Nên muội muội cô chớ nên buông lời tự trách như vậy nữa. Hạo ca ca là người thông minh và hiểu đạt tình lý, hiểu rõ mọi chuyện nên không trách cô được. Ngược lại nếu anh ta trách cô thì quá ra là người không biết lý lẽ và bạc tình phụ nghĩa hay sao chứ. Thường Ninh Ninh lúc ấy không tự chủ được, Khuê Khuê đỡ nàng đứng lên, rồi nghe cô ta gọi mình là Ninh Mũi Mũi, mà lại chưa hề gặp cô ta, trong lòng nàng nghi hoặc, nhìn Thi Khuê Khuê rồi hỏi. Thư thư là Thi Khuê Khuê lại cười nhẹ nhàng lên nói, tôi là Thi Khuê Khuê, Mũi Mũi không biết tôi nhưng tôi đã biết mũi từ lâu rồi. Thường Ninh Ninh cảm thấy dị tỏa trong lòng nói, Thư thư gặp tiểu muội lúc nào mà sao tiểu muội không biết vậy? Thì Khuê Khuê cười nói. Đó là cái đêm mà Hạo huynh đi phó ước. Dơi ngủ lão phong ở Hoàng Sơn đó mà. Thường Ninh Ninh lúc ấy đã lao khô nước mắt. Nghe Thì Khuê Khuê nhắc lại. Cô liền hốt nhiên la lên. À thì ra đêm đó người đưa tin đến và trả kiếm chính thức là thư thư có phải không? Thì Khuê Khuê gặp đầu cười đáy. Đúng vậy, lúc ấy tôi ở bên ngoài, nhờ người đưa vào, đã nhìn thấy thường mũi mũi. Chữ công lượng thấy mọi người hàng quen đã lâu, bây giờ bèn lên tiếng nói. Quý công tử, cô nương, lần này đã đến đây mọi chuyện coi như tốt đẹp. Hiện tại lão hữu sinh mời quý vị vào tệ xá nghỉ ngơi dùng cơm đạm bạc. Rồi chúng ta hãy cùng nhau bàn chuyện vậy. Mộ dung trọng hiền cũng tiến lên nói. Hậu công tử, chúng ta vào bên trong nói chuyện với nhau tiếp nha. Lúc ấy bọn của Thủy Tuấn Hạo Thi Khuê Khuê Thường Ninh Ninh dừng câu chuyện lại. Theo họ và theo chữ công lượng tiến vào bên trong khu rừng trúc. Dương Tam cũng dẫn ngựa, lục tục theo sau. Đã vào đầu canh hai, trăng trung tầng tròn trịa, tỏ ánh sáng sôi tỏ dạng vật. Trên nền trời vô số tinh tú muôn màu muôn vẻ, nhấp nháy như những ánh mắt của thiếu nữ, điểm sướng thêm vẻ đẹp vốn đã có trong đêm rằm tiết thanh minh này. Mặt hồ phản lặng, thỉnh thoảng có một lợn gió xuân thoảng nhẹ qua những gợn sóng lăn tăng, phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Như muôn vàng duyên ngọc xa xa ngoài rừng trúc, chừng một dặm. Là một bến tàu Lúc ấy Trên bến đậu Cũng không ít những thuyền Của ngư dân Nhưng vào lúc này Mọi người chừng như Đã chìm trong giấc ngủ Thỉnh thoảng Mới có một vài ánh đèn yếu ớt Không đủ hắt ánh sáng Dưới một đêm trăng rằm này Cảnh vật tỉnh mịch Êm ả thanh bình Của một vùng chài lưới Gian bờ hồ bà dương này Đột nhiên từ xa Vẫn lại vài tiếng Gió ngựa dồn dập Phá tan mạng đêm yên tĩnh đây là một điều trái thường ở vùng này khiến một số ngư dân đang ngủ hoặc bị đánh động thức tỉnh bởi những tiếng gió ngựa họ đã tò mò dán những tấm mạng thuyền đưa mắt theo dõi về hướng ấy dưới ánh trăng nhằng nhạt thấy rõ một đoàn người ngựa tung cao gió phóng về phía rừng trúc nơi có vị chữ lão gia là bạn hay thù đấy thoáng mắt bọn người ngựa kia đã Dượt qua khỏi bến tạo Đến trước rừng trúc rồi Bây giờ đã thấy bọn họ bỗng nhiên ghi cương dừng ngựa Rồi cùng nhảy phát xuống Từ từ bước vào rừng trúc Đúng lúc ấy một giọng cười sang sảng gian lên Bà Dương Ngư ẩn chữ công lượng Từ trong rừng trúc phóng người ra Đến trước mặt bọn người kia đón đầu Chữ công lượng đảo mắt nhìn một lượt Thấy người kia chừng mười mấy tên có điều, tất cả dẫn trang phục đều màu đen đã vậy trên mặt người nào người nấy đều bịch kín một mạng giải cũng màu đen chỉ chừa ra có đôi mắt hàm chứa vẻ hằn học thù địch mà thôi chỉ bằng vào chừng này chữ công lượng cũng biết bọn người này đến đây quyết không phải là có hảo ý gì nhưng lão ô vẫn giữ vẻ điềm đạm lên tiếng hỏi chưa vậy từ đâu đến đàn đềm giả lầm có gì chỉ giáo đầy một người bịt mặt lên tiếng trước bọn chấp tài trước ngực ngạo nghễ nói có chút chuyện nhỏ đến thầm chữ đại hiệp đây chữ công lượng lên tiếng nói xin hãy nói rõ chữ mẫu sinh rửa tài lắng nghe người bịt mặt lên tiếng nói xin hỏi chữ đại hiệp hôm nay có phải có một thiếu niên thừa sinh cùng hai vị cô nương đến đây hay không Chữ công lượng gật đầu đáp Có mà chuyện gì chứ Người bịt mặt không đáp liền hỏi tiếp Bọn họ hiện giờ ở đâu Trong tệ xá Bọn họ là bằng hữu của chữ đại hiệp ư Không sai chứ gì muốn tìm họ sao Người bịt mặt cười lên khăn khắc nói <cười> Chính vậy lão phù đang muốn tìm họ đây Phiền chữ đại hiệp gọi họ ra để gặp mặt có được hay không? Chữ công lượng nhất mèo cười nói. Các hạ tìm bọn họ có chuyện gì? Chỉ chút chuyện nhỏ thôi. Các hạ là ai? Người bịt mặt buông từng tiếng nói. Tổng giám hộ pháp của Kim Sư Một. Xin được hỏi danh hiệu của các hạ. Người bịt mặt lại cười lên hăng hát nói. Lão Phu là sói đảo cuồng nhân. Công tôn sở, chữ công lượng nghe xong trong lòng hơi chấn động thầm nghĩ. Lão ma đầu này, tại sao lại còn tồn tại trên đời này chứ? Chẳng lẽ truyền thuyết ba mươi năm về trước không thật hoàn toàn hắn chưa chết hay sao? Nguyên sói đảo cuồng nhân công tôn sở là một tai hung thần sát thác đệ nhất thiên hạ trong giang hồ sáu mươi năm về trước. Thành danh giết người bất hủ của lão ma đầu này không sao kể xiết. Các nhân sĩ võ lầm chính đạo đều căm phẫn, Có tâm muốn diệt trừ lão ta. Thế nhưng lão ma đầu này lại là một tay võ công thượng thẳng tuyệt cao. Nhân sĩ chính nghĩa trong giang hồ không phải là địch thủ của lão ta. Nên để thực hiện tâm nguyện của mình, Thật là một chuyện lực bất tổng tâm vậy. Về sau chừng 30 năm trước, nhân mối cựu hận lão ma đầu giết hại ái đồ của mình là dân vụ tâm tình là la thủ lan quân qua thượng vũ bọn dân vụ tâm tình phẫn hận kéo đến giày sói đảo cuồng nhân công tôn sở liên thủ giết đấu công tôn sở tuy là tai ma đầu thời đó nhưng bọn dân vụ tâm tình cũng là những tai ma đầu không kém bọn họ nằm trong thuộc gọi về đại hôn nhân của võ lâm đương thời cho nên tuy đại ma đầu công lực cao thâm nhưng cuộc chiến kéo dài ngoài mấy trăm chiều cuối cùng lão ta cũng bị bọn dân vũ tam tinh hạ độc thủ đúng là mảnh hổ ngang địch quần hỗ lại nói lúc ấy bọn dân vũ tam tinh tuy là hạ được lão ta nhưng tổn thương của bọn họ cũng không phải là nhỏ gã nào trên người cũng bị trọng thương Nên khi thấy lão ta đã nằm im bất động học máu đầy đất thì liền diều nhau bỏ đi. Cũng phải nghĩ là số của lão ma đầu này chưa phải chết trong tài của bọn dân vụ tam tinh. Nên khi bọn dân vụ tam tinh đi rồi thì có một điều tiểu đồng chăn trâu đi tới. Thấy lão già bị thương nằm ở gian đường hơi thở chưa dứt. Cậu ta liền ngắt lá cây rịnh vào vết thương cho lão ta. Cậu một đồng tuy không biết những lá cây đó có tính... Là dược thảo như thế nào Nhưng chỉ biết mỗi lần trâu bị thương Cũng thường dùng lá cây này Để trị liệu cho trâu Nên lúc ấy cũng nghĩ rằng Sẽ trị liệu vết thương cho lão già kia Công tôn sở là một tay Võ công thâm hậu tuyệt đỉnh thời ấy Nên dù bị thương thập tử nhất sinh Nhưng tâm mạch của lão ta Từ từ hồi tỉnh trở lại Lão hiểu ra rằng Mình vẫn chưa chết Rồi với sự giúp đỡ của cậu một đồng kia đã đưa lão ta về một sơn thôn nhỏ ở chân núi. Vậy là lão ta ở thôn đó dưỡng thương hơn một tháng mới tạm thời ổn định cơ thể. Lúc ấy rời khỏi thôn nhỏ trở về kình đảo. Lão ta cũng không quên mang theo cậu một đồng kia làm môn đệ bên mình. Từ đó về sau, một mặt lão ta khổ luyện võ công với lòng căm thù phải trả thù bọn dân vụ tam tinh. Một mặt lão truyền thủ gió công cho cậu bé một đồng kia Mối hận thù trong lòng của lão ta với bọn dân vũ tâm tinh là không đổi trời chung Quyết sẽ báo thù Thế nhưng chuyện đời quái vong Xua cho 7 năm sau Lão ta khổ luyện thành tựu tuyệt học thì nghe tin truyền trên giang hồ Bọn dân vũ tâm tinh đã bị một nhóm thù địch khác sát hại rồi Từ đó về sau lão ta ẩn thân luôn trên xoáy đảo Không tái xuất giang hồ nữa. Từ đó đến nay đã ngoài 30 năm. Do vậy mà mọi người trên giang hồ đều cho rằng lão ta đã bị hạ thủ bởi bọn dân vụ tam tinh rồi. Chứ không khề một ai biết được lão ta vẫn còn duyên mai tồn tại trên đời này. Chủ công lượng lúc ấy nghe lão ma đầu báo danh xong. Không khỏi chấn động trong lòng. Lão ta nhíu mày lại. Vừa định lên tiếng hỏi tiếp thì đã nghe một loạt cười sang sản vang lên. Thủy Tuấn Hạo lưng đeo trường kiếm, thái độ ung dung từ trong rừng trúc đi ra. Theo sau còn có bọn bốn người thi khuê khuê, mộ dung nghi phương, chữ minh diễn và dương tạc. Thủy Tuấn Hạo dừng chân đỉnh lập bên người của chữ công lượng. Ánh mắt của chàng quét qua một lượt người kia, rồi dừng lại trên khuôn mặt bịch kính của công tôn sở giọng thản nhiên. Các hạ muốn tìm Thủy mổ này có chuyện gì? Bây giờ xin hãy cứ nói đi. Công tông sở quát mắt lên nhìn chầm chầm vào Thủy Tấn hạo Cất tiếng cười thanh khát nói. <cười> Tiểu tử võ đẫm thư sinh Điền Tất Chính có đúng là ngươi giết hay không? Thủy Tấn hạo giọng bình thản đáp. Không sai. Thì sao chứ? Tại sao người hạ độc thủ hả? Hắn ta thừa lúc bất ngờ tập kích ở sau lưng của ta thực chết không thể quan độc. Công tôn sở lần tiếng nói. Người có biết lai là sư thừa của hắn không? Không biết mà cũng không muốn biết. Giọng của công tôn sở trở nên lạnh lùng. Hiện tại lão phù muốn người nói cho người biết thế nào đây. Thủy Tuấn Hạo nhún vai điềm nhiên. Được thôi, xin mời, xin mời. Công tôn sở cười gằn một tràng nói. Hắn chính là môn đồ ưu ái của lão phù đó. Thủy tướng hảo thần sắc không hề mãi mai thay đổi, chàng cười nói. Như vậy ý các hạ muốn báo cừu cho hán ta nên mới đến đây. Công tông sở cười gằn một tiếng nói. Người như đã biết rồi, thì hãy nhanh tự kết liễu đi. Thủy Tuấn hảo nhíu mày lại giọng lạnh lùng nói. Ta không làm được. Công tông sở đột nhiên trừng mắt hung dữ quát lên, Người muốn lão phù động thủ sao? Thủy mỗ không hề phản đối. Công tôn sở cười khục khắc trong cổ họng rồi hốt nhiên quát to miệng phát ra thành một tràng cười ghê giỡn nói. <cười> Tiểu tử công lực võ học của người bao lăm mà dám đứng trước mặt Lão Phu buôn lời cùng giọng, thật gan của người to lắm đâu. Đã vậy thì Lão Phu làm cho người được tội nguyện, cũng là để trả quán cừu cho ái đồ của Lão Phu. Lão nói tới đó hơi dừng lại, hốt nhiên quát lớn. Tiếp trưởng đây! Dứt lời trưởng phong của hữu thủ dùng lên phóng ra một luồng trưởng phong nhằm vào ngực của Thủy Tuấn Hảo mà đánh tới. Lão ta ra tay cực kỳ nhanh và rất tàn bạo, khiến cho Thủy Tuấn Hảo không dám khinh địch Chàng liền ngưng thần dồn chân lực vào đơn trưởng tung ra trực tiếp nghênh chiều của đối phương bọn chữ công lượng và thi khuê khuê thấy vậy liền chùng mình thoái lùi mấy bước chỉ nghe bình một tiếng cực lớn các bụi bay mù trong làng cát mờ mờ thấy hai bóng hình thủy tấn hạo và công tôn sở đều dao động mạnh rồi không trụ dính với nhau được thoái lui về sau một bước chiêu đầu tiên như vậy là kẻ tám lặng người nửa cân không phân cào thấp dư phong của hai luận trưởng kình đã đẩy bọn người bịt mặt đứng sau lưng của công tôn sở và cả bọn sở công lượng, phần tán lụi tiếp ra ngoài một trường. sói đảo cùng nhân công tôn sở, sao trưởng ấy trong lòng cả kinh, bây giờ mới tin là lời của trác trấn đông không hoa chút nào hết. Đối phương tuy chỉ là một thiếu niên thư sinh, tuổi chuyển mới ngoài 20, nhưng công lực thâm hậu, tuyệt không thể xem thử. Thủy Tấn Hạo trong lòng kinh quản không kém. Chàng nghĩ lão ma đầu này công lực cao thâm ghê gớm. Nếu như mình không có ba tháng khổ luyện trong đại đế động phủ, thì chỉ e với một chữ vừa rồi đã có thể bỏ mạng như chơi. Sau một chữ trực tiếp ngên đó, và song phương đều hiểu rõ đối phương của mình là như thế nào rồi. Lúc ấy cả hai điều ngưng thần, đều hòa chân lực. Ánh mắt không rời ánh mắt của đối phương, đứng yên bất động. Không khí trở nên căng thẳng tràn đầy sát khí. Bọn người đứng bên ngoài lúc ấy đều chú ý nhìn bọn họ, chừng như không dám thở mạnh. Thời gian nặng nề trôi qua, hốt nhiên cả sông phường mắt vẫn không rời mắt. Từ từ từng bước nhỏ, tiếng gần lại bên nhau hơn. Cuộc đối địch đã trở nên căng thẳng như một sợi dây cung, đã dương căng, chỉ cần một tí nữa thôi là sẽ bật ra. Hai bóng người chỉ còn cách nhau chừng bốn bước. Đột nhiên, sói đảo cùng nhân công tôn sở thốt lên một tiếng. Sông trưởng cùng lúc tung ra dưới mười thành công lực. kình lực cùng cuộn như sóng vỗ triệu dân. Công vào giữa người của Thủy Tuấn Hảo. Thủy Tuấn hạo đã có ý trực tiếp đối đầu, Nên không hề do dự dụng hết chân khí vào sông trưởng phóng ra lần tiếp. Chỉ nghe bình một tiếng. Giàn lớn như xét đánh cuồng phong phân tán đẩy các bụi bay lên mù trời phải một khắc sau màn bụi mới giảm dần mới thấy rõ bọn họ hai người đều rời xa nhau thủy tuấn hạo lúc hai trưởng vừa chạm vào nhau là cả người của chàng lão đảo đứng trụ không vững thối lui liền ba bước chân khí trong người như chuẩn lại không phòng trước ngực cảm thấy hơi tức Thế nhưng công tôn sở sau chưởng thứ hai này, cả người bị bước lùi đến bãi tám bước lớn. Chân khí trong người đảo lộn, lão ta vừa kinh ngạc, vừa chấn động trong lòng. Vì đúng lúc ấy mới nhận ra, chưởng kinh của đối phương vừa xuất thủ chính là lôi định thần công. Trong lôi định đại đế từng quy mảnh gian trăm năm về trước. Lão ta ôm tay trái trước ngực, cảm thấy một luồng nghịch khí cứ thốc ngược trở lên. Lão đã cố hết sức nhưng rồi không kèm được. Bỗng nghe ọc một tiếng, lão phun ra một ngụm máu bầm tươi. Lại nói sau trưởng ấy, bọn người đứng bên ngoài đều bị trưởng phong đẩy lùi, tiếp mấy trưởng nữa. Mười mấy gã bịt mặt lúc ấy, đứng sau lưng của công tôn sở, quyết khí cũng dân trào. Biết ngay là lão đã bị nguy, trong lòng bọn chúng đều kinh hoàng nhưng cũng không dám chậm chân. Điều dồn thanh, hét lên một tiếng rồi rút loạn đao ra, phi người tới, dây quanh công tôn sở để bảo vệ. Thủy Tướng hạo hít sau điều hòa mấy hơi chân khí, mới thấy trong người thư sướng lại chút đỉnh phần nào. Bây giờ thấy bọn người kia gươm kiếm tua tủa dày quanh bảo vệ cho công tôn sở, thì chàng biết hai bọn họ sợ chàng nhân lúc này tấn công hạ thủ công tôn sở. Chàng đèn tiến lên một bước cười nhạt nói. Các vị bất tất phải khẩn trương như vậy, tại hạ không phải là hạ người tiểu nhân thừa cơ tấn công đối phương như lúc này đâu. Bọn kia tuy nghe chàng nói như vậy, trong lòng có phần tin tưởng nhưng không một ai chịu thầu đào kiếm trở về, mắt vẫn không rời Thủy Tuấn hạo một giây nào. Thủy Tuấn Hảo thấy như vậy hốt nhiên đảo ánh mắt, quét một lượt trên khuôn mặt bịch kính của bọn họ, giọng trở nên lạnh lùng nói tại hạ nếu như lúc này mà muốn xuất thủ lấy mạng của lão ta thì các ngươi chỉ e không có đủ sức cản lại đâu cả bọn người bốn lão hắc y đại hán kia nghe xong trong lòng không khỏi chấn động bất giác di động sát vào nhau ngân thần phòng thủ thủy Tuấn hạo cười lên ha hả nói các vị cứ yên tâm tại hạ từ trước đến nay hành sự rất hoàn minh chính trực nếu muốn lấy tính mạng của lão ta Hà Tất cũng sẽ chờ lão ta dẫn khí điều hòa lại, hồi phục lại vết thương, rồi mới ra tay. Nói rồi chàng chắp hai tay ra sau lưng, ngước mắt nhìn vào khoảng không, nhìn dần trăng dần dập, mặt đứng im lặng lẽ. Sói đạo cuồn nhân công tôn sở, võ công sở quạ tinh thông thăm hậu. Sáu mươi năm trước từng tung hoành ngang dọc trên giang hồ, chưa hề gặp một đối thủ tương xứng. Bởi vậy khiến cho lão ta xinh xứng, ngạo mạn lâu dần thành tập quán, nên giang hồ xưng lão ta với ngoại hiệu là cuồng nhân. Cuộc đấu quyết tử 30 năm về trước của lão ta với bọn dân vụ tam tình Tuy lão đã bị đã thương thiếu điều muốn bỏ mạng, nhưng lúc ấy dẫu sao bọn dân vụ tam tình có đến 3 người, và đều là những tai hảo thủ trong thập đại hung nhân. Giả lại lúc ấy bọn họ liên thủ, bắt đấu Cũng ngoài trăm chiêu mới hạ thủ được lão ta Vậy mà lần này thật ngoài sức tưởng tượng của lão ta Tuy đã nghe Trác Trấn Đông nói về Thủy Tấn Hạo Nhưng sao chưởng Thứ hai này lão ta không nghĩ tới Thủy Tấn Hạo công lực cao thăm Còn hơn cả lời nói của Trác Trấn Đông rất nhiều Lão không thể tin nổi Chỉ trong vòng hai mươi chiêu Là đã bị thủ thương dưới tay của gã thư sinh này rồi. Thời gian trôi qua ước chừng nửa canh giờ. sói đảo cùng nhân công tôn sở. Chân khí đã điều hòa trở lại. Lão hít một hơi dài. Rồi từ từ đứng dậy. Đưa mắt nhìn quanh đám thuộc hạ. Lão phất tay ra hiệu một cái. Đám thuộc hạ lúc ấy mới thâu kiếm lại. Và hướng về phía sau của lão tạc. Thủy Tuấn Hạo lúc bấy giờ chắp tay sau lưng đứng yên lặng nhìn trời mênh mông như không nói điều gì và cũng không để ý đến lão Tà. Lúc này bọn chữ công lượng đã tiến đến phía sau lưng của Thủy Tuấn Hạo đứng cách ngoài một trượng theo dõi tình hình. Công tung sở ngưng mộc trên gương mặt của Thủy Tuấn Hạo vài giây, thốt nhiên cười lên hang hát mấy tiếng rồi nói. Thủy Tuấn Hạo, người công lực thật bất phàm. thế nhưng... Lão ta chưa dứt lời, Thủy Tuấn Hạo đã sai người ngang và lạnh lục nói. Một trưởng vừa rồi, người chưa phục chứ gì? Chàng nói, nhưng mắt vẫn nhìn trên trời, không hề nhìn công tôn lượng. Biểu hiện sự khinh khi, lão ta không coi lão ta vào đâu cả. Công tôn sở 30 năm qua sau khi bị bọn dân vụ tam tinh đánh trọng thương. Ẩn cư tu luyện. Trong lòng của lão luôn luôn lúc nào cũng nghĩ mình gió công cao cường nên hết sức cùng ngạo. Giờ đây cũng có phần giảm đi rất nhiều nhưng lúc này dưới thái độ của Thủy Tuấn Hạo như vậy bất giác trong lòng của lão giận lên cười gặp nói Không sai Lão phu chỉ vì đánh giá thấp người nhất thời xô suốt hả có thể phục người được hay sao? Thủy Tuấn hào giọng lẫn nhiên nói lão muốn đấu thêm một trận nữa chứ tất nhiên thường thế của lão đã hồi phục hoàn toàn chưa công tông sở cười thanh khách nói một chuẩn của người há lấy được tính mạng của lão vu hay sao thủy Tuấn hạo lên tiếng nói trên chiến lực thì lão đã không phải là đối thủ của ta rồi hẳn nghĩ nếu dùng binh khí tỷ đấu phần thắng bại để lấy lại thể diện thì tốt hơn đó Công tôn sở đảo mắt nhìn vào thanh trường kiếm được bọc bên ngoài của Thủy Tướng Hạo và cười nói. Lão Phu tự tình, trưởng lực tuyệt không kém ngươi là bao. vừa rồi cũng chỉ là chuyện Lão Phu khinh địch mà thôi. Chẳng qua lần này Lão Phu muốn lĩnh giáo ngươi dài đường kiến thuật. Nói xong, Lão ta rút từ thắt lưng ra một cây dao cần nhiễn tuyên. Rung mạnh tay một cái, cây nhiễn tuyên đó rít trong gió nghe dù dụ lớn tiếng quá rút kiếm ra đi thủy tuấn hảo bây giờ mới từ từ thâu ánh mắt lại tay phải đặt trên chuôi kiếm nhưng vẫn không rút ra ngay mắt nhìn lão già rồi nói lão cứ ra tay trước đi công tôn sở thấy thái độ khinh mạng của chàng càng tức giận lên quá tiểu tử người thật quá cuồng ngạo rồi lão thét lên một tiếng như trút hết sự phẫn nộ Đồng thời tay phải, quất đường nhiễn tiên lên không, dung dút, Thọt nghe dẫn kình vào bàn tay, cây nhiễn tiên phút chốc thẳng đứng, Nhắm vào mặt của Thủy Tuấn Hảo mà thẳng tới. Lão ma đầu này năm xưa tung hoành ngang dọc trên giang hồ, Tuy ít khi dùng cây dao cân nhiễn tiên này, Nhưng thiên lũy thập tam chiều, tiền pháp, Quy mảnh vô sông, phóng mắt trong giỏ lâm giang hồ, Không có mấy người có thể tiếp được mười chiêu thiên lũy tiên pháp này. Hôm nay lão ta nhận rõ địch thủ của mình công lực thâm hậu, quả không thể địch lại. Nên mới quyết định dùng đến cây nhiễn tiên này. Nên biết người sử dụng nhiễn tiên phải đạt đến tinh thầm. Và cũng phải công lực tuyệt vời. Đồng thời phải nhiều năm khổ luyện, thì thấu hết sự lợi hại biến ảo của cây nhiễn tiên. Cây diễn tiên của lão ta được lấy từ gân của một con dao lông, đào kiếm chặt không đứt, lửa đốt không cháy. Khi sử dụng đến trình độ thẳng thừa thì nó phát huy sự dũng mãnh cương cường như hổ báo, mà còn có lúc mềm mại như con quỷ xà vậy. Chiêu đầu tiên này của lão ta xuất ra chỉ là một chiêu linh xà xuất động, rất phổ biến mà thôi. Thế nhưng bên trong hơn nhau là hàm chứa sự biến ảo kỳ diệu của chiêu thức. Thủy Tuấn Hạo lúc ấy thấy đầu dây nhuyễn tiền đã đến trước mặt, chàng biết hẳn đây là một thứ võ khí sở trường của lão ta, nên chàng không dám khinh địch. Thế nhưng lúc ấy vẫn không rút thanh xuất Long thần kiếm ra, mà đưa tay lên dẫn hết kinh lực chợt vào đầu cây nhuyễn tiền. Công tông sở xuất ra chiêu đầu linh xà xuất động, chỉ là một chiêu thế mà thôi, kỳ thật là bên trong có hàm chứa đến ba chiêu biến quá. Lão ta đầu tính toán đến khi đối phương rút kiếm ngân chiều, Thì bây giờ mới rung tay biến chiều. Không ngờ, thấy Thủy Tuấn Hạo đã không rút kiếm ra, Mà lại đưa tay chợp vào đầu của cây nhẫn tiền, Làm cho lão vui mừng thầm trong lòng nghĩ. Tiểu tử chợp vào đi con, cánh tay nhà ngươi coi như sắp bị tàn phế. Nói thì rất chậm, nhưng sự việc xảy ra vô cùng nhanh. Thủy Tuấn Hạo lúc ấy đã giận kình phát chảo đưa tài chập vào đầu cái những tiên. Đột nhiên bên tay của chàng nghe một tiếng truyền âm nho nhỏ đầy quỷ ngựa, không chập được có độc đo, phản xạ rất nhanh, tự như một luồng điện. Chàng rút cổ tay dậy, ngay lúc ấy chỉ còn cách đầu những tiên chưa đầy vài phân. Thế nhưng kình lực đã phát ra trên ống tay áo của chàng mang theo cái đà phất tới cuốn lấy đầu nhĩn tiên, điều này thật hết sức bất ngờ đối với công tôn sở, lão cứ chất mắng trong lòng. Lần này là nhất định đối phương phải chặt bỏ cánh tay như trời. Vậy mà lúc ấy chỉ thấy ống tay áo đối phương cuốn chặt lấy đầu nhĩn tiên của mình, công tôn sở tức giận thét lên một tiếng, đồng thời rút mạnh cái nhĩn tiên thu hồi trở về. Thủy tốn hạo bấy giờ vẫn kinh chủ. Đứng dằn lại, nhưng tay áo bằng giải Làm sao cự với sức dẻo dài rắn chắc của cây giao cân nhuyễn tiên Chỉ nghe soạt một tiếng ống tay áo của Thủy Tuấn hào đã bị dằn rách một mảnh lớn Chàng mất đà phải thối lui nửa bước mới trụ lại được Dù sao cũng đã thoát khỏi sự nguy hiểm trong đường tơ kẻ tóc Nguyên là trước đầu cây nhuyễn tiên này Có rất nhiều lỗ nhỏ ly tì như lỗ chân lồng Bên trong chứa hàng ngàn mũi kim nhỏ như tơ, được tắm một loại kịch độc. Phía sau tay cầm của cây nhiễn tiên có một cái nút điều khiển. Chỉ cần hắn ấn nhẹ vào cái nút đó thì hàng ngàn mũi kim nhỏ li ti đó sẽ ló ra ngoài. Chỉ cần đối phương chọp vào chất độc sẽ theo mũi kim xuyên hoạt, quỷ bỏ cánh tay đối phương tức khắc. Cây nhiễn tiên thật là một loại vũ khí lợi hại vô song Nguyễn Tuấn Hạo thói về phía sau nửa bước, vừa đứng vững lại đã thấy lão ma đầu phất cây nhiễm tiền quyển triển như hàng chục con mãng xà, uống lượng phóng tới trước ngực của chàng. Chàng đã biết trên cây nhiễm tiền có độc, nên không dám xem thường chọt vào nữa. Lúc ấy bèn nhảy sang một bên mấy bước để né tránh đòn tấn công của lão ta. Công tôn sở quyết không để cho đối phương kịp trở tay, bèn tiếp tục rung nhiễm tiền tấn công liên tục. Tiên kình rít gió dung giúp Biến ảo khôn lượng Uống lượng cực kỳ mau lẻ Thủy Tuấn Hạo do bị sơ xuất xuất thủ lần đầu tiên Nên lúc ấy ánh mắt Đã đâm đâm nhìn vào thân cây nhuyễn tiên Đồng thời thi chuyển tuyệt lưng bộ pháp Lúc tránh sang phải Lúc né sang trái Có lúc phải thoái lùi Có lúc phải thoát khỏi sự nguy hiểm rõ ràng Chàng đã đánh mất tiên cơ Để cho lão này chiếm lấy thượng phong bọn chữ công lượng thì khuê khuê, mậu dung nghi phương chữ minh diễn thấy tình hình như vậy trong lòng đều lo lắng cho thủy tuấn hạo lại nói công tôn sở tuy trong chớp mắt lão ta đã có biến thức tấn công liên tiếp áp đảo thủy tuấn hạo vào tình thế nguy hiểm nhưng thủy tuấn hạo đã né tránh được đến không để cho thân cây nhẫn tiên chạm vào áo của mình nữa là điều này khiến cho công tôn sở trong lòng vừa phát cuồng nộ vì tức giận, lão thầm nghĩ, thằng tiểu tử này chỉ mới năm đó tuổi mà đã có công lực vi phạm như vậy. Nếu hôm nay ta không trừng khử hắn đi thì sau này võ công tinh thâm hơn thì ta không còn là chỗ đứng trên giang hồ này nữa. Lão nghĩ tới đó bất giác trong lòng sinh ra cảnh giác không dám nóng vội tức giận. Nên biết trong lúc đối phương hai bên đang đấu với nhau, kẻ nào tức giận Thì người ấy sẽ bị tiệp thổi. Chính vì xin cảnh giác nên chiêu thức phát ra đồng thời cũng chậm lại đi. Thủy Tuấn Hạo không phải xem thường đối phương mà không rút thăm sức Long thần kiếm. Mà chỉ vì nhớ lời căn dặn của liễu liễu thiền sư. Nếu không phải lúc gặp đại gian đại ác ma đầu. Và không phải trong trường hợp bất đắc dĩ thì quyết không sử dụng đến thần kiếm này. Lại nói chàng lúc tỷ đấu với công tôn sở vẫn chưa biết rõ danh tiếng của lão ma đầu này 60 năm về trước nên vẫn chưa hiểu chi về nói phương mình thật là như thế nào đây chỉ biết lão ta quyết đấu với chàng để trả thù cho ái đồ của mình là vô đẩm thư sinh mà thôi bởi vậy vừa rồi trong phút thất thủ khiến cho chàng lâm vào thấy bị động chỉ muốn né tránh Và trong lòng đã có ý muốn rút kiếm ra đối đầu, nhưng làm sao có đủ một cái sát na nhỏ đối phương dùng tay để thực hiện. Nếu như công tôn sở lúc ấy không chậm tay mà cứ tiếp tục áp đảo tấn công thì hẳn không ngoài 20 chiêu nữa. Thủy Tuấn Hạo có thể bỏ mạng ở đường trường như trời Bây giờ thấy công tôn sở vừa lơi tay trong dây lát, chàng liền nhúng mình bước ra khỏi ngoài vọng của nhiễm tiên. Cùng lúc nhanh chóng chỉ nghe soạt một tiếng, thanh xích long thần kiếm đã nằm gọn trong tay. Nói thì chậm, thật ra cơ hội này chỉ xảy ra đúng một cái nháy mắt. Công tôn sở không phải là hạng tầm thường nên khi vừa trông thấy Thủy Tuấn Hảo lướt người tránh ra ngoài, đã liền dung những tiền phóng ra một chiêu, đầu tiên đoạt lưu. dây đánh tới, chính lúc ấy cũng là lúc thanh xích long thần kiếm đã nằm trong tay của Thủy Tuấn Hảo. Lý Tùng Hạo né người sang cái, đủ cánh được cây nhuyễn tiên, đồng thời dùng kiếm xuất chiêu phóng tới trước ngực của Công Tôn Sở. Điều này khiến cho Công Tôn Sở vừa kinh hãi lại vừa bất ngờ. Lão ta hiểu ra, chính một giây chậm tay do Si Non đón dạp mà đối phương đã có cơ hội xuất kiếm phản công. Đồng thời lão đã phát hoảng cũng là vì mắt vừa nhìn thấy thanh trường kiếm trong tay lão đã nhận ra được ngay lai lịch của thanh kiếm thần này rồi trong lòng chấn động phát run lên lão biết cây nhuyễn tuyên của mình tùy đào kiếm bình thường không thể làm hư tổn được đến nó nhưng cũng chỉ là loại đào kiếm tầm thường chưa đối với thanh sức long thần kiếm này thì cây nhuyễn tuyên trong tay lão ta thì có xá gì bởi vậy lúc ấy thấy huy bèn thu hồi nhuyễn tuyên nhảy lùi về phía sau một bước tránh đường tuyệt kiếm của đối phương nhưng dù sao cũng đã chậm đi chỉ thoáng được một cái mũi kiếm như ảnh qua lên sáng lên một khoảng thời lão cảm thấy cánh tay trái đau nhất máu chảy ra ướt đẫm cả áo công tôn sở trong đầu quảng hơn dội vàng nhanh tiếp về sau 7 tám bước thầm nghĩ trong đầu thằng tiểu tử này chẳng lẽ đã luyện đến kiếm thuật cảnh giới thượng thừa đã thương đối phương trong kiếm khí vô hình hay sao Lão ta nhân gì thấy rõ kiếm ảnh lúc nãy Nên thân hình đã né qua một xích Rõ ràng là đã tránh được chiêu kiếm Vậy mà tay trái đã thụ thương Nên mới nghĩ trong đầu như vậy Thật ra thì Thủy Tuấn hạo biến kiếm chiêu cực nhanh Nhanh đến nỗi lão ta không kịp nhìn ra Mà cứ tưởng là Thủy Tuấn hạo chưa hề luyện kiếm đến mức thượng thừa Gọi là vô hình kiếm phí Công tôn sở khói lui ra sau mấy bước Thủy Tuấn Hạo không hề xuất thủ truy theo tấn công, mà chỉ định lập ngưng một chú ý nhìn vào mắt của lão ta, giọng lạnh lùng nói: Bây giờ thì ngươi còn nói gì nữa không? Xem ra ngoại hiệu sói đảo cuồng nhân của ngươi nên đổi thành sói đảo xuất phu thì hay hơn. Công tôn sở nghe đến đây phát hận, tuy biết kiếm thuật của Thủy Tuấn Hạo cực kỳ thâm hậu, đồng thời thanh thần kiếm lợi hại vô song, nhưng lúc ấy vì bị sĩ nhục một câu nên lão ta giận phát điên lên, cùng tính năm xưa bộc khởi trong lòng, lão gầm lên một tiếng như sấm rền, rồi dung nhĩn tuyên phát chiêu tấn công vào thủy tốn hào. Thủy tốn hào mặt lạnh lùng như băng, hừ một tiếng, xích long thần kiếm dung lên phát ra trăm ngàn kiếm ảnh hồng quang, lạnh lùng phủ cả một dùng. Chỉ nghe một tiếng rú dài thê thảm, cả người của công tôn sở lão đảo về sau nửa người trên máu tuôn sói xả, cánh tay bị tiện đứt văng ra một trượng rồi rơi bịch trên đất. mười mấy tên kiếm thủ bịch mặt thuộc hạ của công tôn sở phát rung trong lòng, tuy mặt đã trừng kính không thấy rõ sự biến sắc của chúng, nhưng trong ánh mắt của bọn họ đều hiện lên vẻ sợ sệt hốt hoảng. thủy tướng hạo một kiếm chặt đứt cánh tay trái của công tôn sở, tự bản thân chàng trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nên biết, từ khi chàng đã luyện thành lôi đình kiếm pháp cho đến giờ, đây là lần đầu tiên chàng thi thố để đối địch, nên hoàn toàn bất ngờ. Với một chiều thắng giao khởi phụng mà lại áo diệu quy lực đến như vậy, lúc bấy giờ trong bọn thuộc hạ của công tôn sở, đã có bốn gã kề vai nhau bước lên, cách thủy tướng hạo chừng bãi bước rồi dừng lại. Thủy Tướng Hảo đảo mắt nhìn bọn họ một lượt rồi hỏi, Bốn vị hẳn đang ngứa tài có phải không? Bốn gã trong bọn lên tiếng đáp, Không sai, huynh đệ lão vù bình sinh say mề kiếm thuật, Khổ tâm nghiên cứu mấy mươi năm này, Vẫn chưa lý giải được, Các hạ kiếm thuật cao siêu, Bọn huynh đệ lão vù muốn thỉnh giáo dài chiêu. Thủy Tướng Hảo hừ một tiếng nói, Bốn vị cùng ra tay, tất có kỹ thuật liên thủ, gã bịch mặt kia đáp tứ tượng trận nhỏ mọn này chỉ e không đáng để cho các hạ xem vào đâu thủy tuấn hạo cười điềm nhiên nói xin hỏi danh của các hạ lão phù mã dị thủy tuấn hạo nghe xong đôi mày nhíu lại trong lòng thoáng sao động quét mắt lên nhìn mặt ba người kia hỏi vậy các vị là tần lĩnh tứ hung ư mã dị cười lên ha hả nói Không sai Lão dừng lời lại Ánh mắt ngưng trên thành Xích long thần kiếm hỏi Kiếm này phát ra hồng quang Sắc lạnh hẳn phải là xích lông Thủy Tuấn Hảo đáp Đúng vậy đây là xích long thần kiếm Mã vị nghe bất giác Đưa mắt nhìn ba gã kia im lặng Kể cả bọn người bệt mặt Đứng ở bên ngoài lúc ấy Nghe xong trong lòng Đều cả kinh nghĩ thầm Thảo nào mà tên tiểu tử này kiếm thuật cao tuyệt đến như vậy, có thể chặt đứt cánh tay trái của hộ pháp tổng giám. bọn họ suy nghĩ tới đó, đã nghe tiếng của mã viện giang lên. Vậy chiều kiếm của các hạ vừa xuất ra là trong lôi đình kiếm pháp. Thủy tướng hạo gật đầu, đúng vậy. kể cả trưởng lực cũng là lôi đình thần công. Lúc ấy sói đảo cùng nhân công tôn sở đã điểm chỉ. Tự phong bế quyết mặt trên cánh tay, Đồng thời do một gã thuộc hạ, Trịnh thuốc băng lại cẩn thận. Lão ta bây giờ nghe Thủy Tướng Hạo nói đến đó, Trong lòng quán kinh nghĩ, Thật khổ thiện, Tiểu tử này thi chuyển, Đường kình vứt lịch gián lòng kiếm hoàng, Vậy mà tại sao ta khinh suốt không nhận ra, Lôi đình thần công, Lôi đình kiếm pháp kỳ chư, Ta thật là thồi tệ quá đi, Giọng của mã dị vẫn gian lên nói. Nói như vậy, gió hộp thần công của lôi đình đại đế lưu lại ngươi điều đắc thủ và đã luyện thành tổ hết rồi sao? Thủy Tướng Hảo lên tiếng đáp. Không sai. Các hạ lúc nãy đã hiểu rõ thì tốt nhất xin đứng sang một bên. Bằng không thì... Chàng dừng lại ánh mắt. Bỗng chốc sáng quát lên quét ra một lượt. Bốn gã bịch mặt lạnh giọng nói. Kiếm thuật của trần lĩnh tứ hung các người tuy cao thâm bất phạm, tứ tượng trận cũng là một tuyệt thế kỳ học. Nhưng trước quy lực của sức long thần kiếm này chí e không có chỗ nương thần độc. mã dị cười lên hăng hát xem thường nói. <cười> người nghĩ rằng chỉ dài lời nói là có thể dọn lùi được bọn lão phu hay sao hả? Thủy Tấn Hạo giọng lạnh lùng. Nếu người nghĩ như vậy thì tùy ý các ngươi thôi mã dị cười gần nói đã tùy ý thì xin tiếp ngươi dài tuyệt chiều thủy tướng hạo nhíu mày hừ một tiếng nói được các ngươi bài bố trận pháp đi mã dị không nói thêm lời nào nữa bỗng rút xoạc một tiếng thanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ nằm trên tay của lão ta lão quát lên tứ tượng trận bắt đầu nhất lời đã thấy ba gã kia rút trường kiếm ra Rồi cùng cả bọn người bốn người phân ra bốn hướng đỉnh lập Ngân thần tề kiến ngang ngực dây thủy tuấn hạo vào giữa Bọn chữ công lượng đứng ngoài thấy vậy trong lòng đã hơi lo cho chàng Nên biết tầng lẫn tứ hung là ba mươi năm vậy trước Cũng nằm trong bọn giang hồ thập đại hung thần Gió công tuy so với sói đảo cùng nhân sao nửa bậc Nhưng bọn họ đều là những tai cao thủ võ lâm bậc nhất bất phàm. Bọn công lượng vừa rồi tận mắt chứng kiến Thủy Tuấn Hạo thi triển lôi định kiếm pháp, tiện đoạn cánh tay của công tôn sở. Hiện tại cũng biết bọn tầng lĩnh tứ hôn này khó làm gì được chàng. Thế nhưng lúc này, bọn họ bốn người liên thủ theo thế trận, tình hình phát hẳn bởi vậy trong lòng cũng không yên. Mộ dung nghi phương lúc ấy hoài sang thì khuê khuê hỏi nhỏ. Khuê thư thư, anh ta có phá nổi trận này hay không vậy? Thi khuê khuê gật đầu đáp, rất có thể, nhưng cũng phải ngoài hai mươi chiều. Lời của Thi khuê khuê vừa dứt, bỗng nghe thấy mã dị thét lên một tiếng cực lớn, liền thấy bọn tầng lĩnh tứ hung thân hình bắt đầu dùng thân pháp di chuyển một cách mau lẹ, theo từng phương hướng nhất định, kiếm thế thay đổi theo điểm chung, dẫn dây thủy tấn hạo vào giữa. Thủy Tuấn Hạo kề thanh xích long thần kiếm ngang ngực, hộ pháp hơi di động tại chỗ, ánh mắt đảo liên tục, quan sát trận thế của đối phương. Đột nhiên mã dị lúc này vừa chuyển hướng về phía bên trái, Thủy Tuấn Hạo đã quát lên một tiếng rồi dung kiếm công dạo. Thủy Tuấn Hạo phản xạ rất nhanh, dung thần kiếm lên quát ra một chiêu ngân tiếp, nào ngờ kiếm chiêu của chàng không thấy bóng của mã dị, mà lại rơi vào khoảng không không người. Trong lòng của Thủy Tướng Hạo hơi thất kinh Và hiểu rằng tứ tượng kiếm trận của tầng lĩnh tứ hôn này biến ảo khôn lượng Thật không có màn ý coi thường khinh địch nữa Nói thì chậm, thật ra cảm nghĩ trong đầu của cha chỉ lé lên trong một khoảng thời gian cực nhỏ Chính lúc nghỉ đó, vừa lé lên thì đã hai luồng kiếm phong đã rứt lên tấn công từ phía sau tới Theo hai hướng tạ hữu Thủy Tuấn Hạo không dám chậm chễ nữa cái sát na, chàng quay phát người lại đồng thời tả thủ đánh ra một chưởng lâu định thần công đẩy lùi lão nhị hung Trung Nguyên Khê, Sích Long thần kiếm lại dùng kiếm phát ra chiều thiết mã kim cương, ánh kiếm phủ lên cả một vùng nên lại thanh trường kiếm trong tay công vào từ phía bên phải của lão Tam Hung đổ cường chỉ nghe ken một tiếng. Kiếm thép chạm vào nhau, phát ra một tia sáng chớp xanh dợn trong thật rê người. Thủy Tuấn hảo lần này càng kinh hoàng hơn, vì phát ra chiêu kiếm này nên tiếp kiếm của đối phương chàng cho rằng thành sức long thần kiếm nhất định sẽ tiện lìa thanh trường kiếm của đối phương. Nhưng trời, vậy mà thật không ngờ Thành trường kiếm của đối phương không những không bị tiện đức, mà ngược lại tựa hồ như tự thân kiếm, có một luồng kình lực phản hồi trở lại, khiến cho khổ tai của tai chàng cảm thấy tê dại. Ưu kỳ, đều khiến cho chàng kinh quản hơn hết là khi chàng phát kiếm ra ngầm chiều của đối phương, rõ ràng là lão tam đổ cường, vậy mà khi xúc chiêu kiếm chạm vào nhau lại biến thành lão đại hung mã dịp. Lại nói thành sức lông thần kiếm, như một con thần lông, là một bão khí vô cùng sắc bén vô sông, chém sắc như chém buồn. Thế mà trong lúc này không làm suy xuyển gì thanh trường kiếm của trong tay mã dị. Điều đó cũng đủ thấy thanh trường kiếm trong tay của mã dị nhất định phải là một loại kiếm cực kỳ quý báu chứ chẳng phải nghi ngờ gì nữa. Đúng vậy, chàng làm sao biết được, lão đại hung mã dị. Khi đã nhận ra thanh sức long thần kiếm trong tay chàng rồi. Mà lại dám đem những loại binh khí thông thường ra đối địch. Như vậy hả không tự biết địch biết ta hay sao? Nguyên thanh trường kiếm của mã dị đang sử dụng trong tay. Cũng là một báo kiếm không kém gì sức long thần kiếm. Đó là cử khuyết thần kiếm. Lại nói bấy giờ sao một chiêu đầu đối đầu trực tiếp với nhau. Thủy Tuấn hạo tuy hổ khẩu tai tê dại. Nhưng thân hình của lão đại hung mã dị. Cũng trao đảo không hơn gì chàng, Trong lòng cũng phát run lên. Do đó điều này, Nên dù trong nắm, Tài thành trường kiếm, Cử khuyết, Nhưng không quý kỵ gì thanh trường kiếm của Thủy tuấn Hảo. Sau một chiêu vừa rồi, Khiến lão ta thấy cũng không thể tùy tiện trực tiếp ngân chiêu, Mà phải dùng kỹ xảo, Để bức áp đối phương mới được. Lại nói bọn nhị tam tứ hùng kiệt, Trong tay chỉ là những thanh kiếm thép thông thường thì không cần phải bàn đến, cũng biết hiển nhiên không dám đối đầu với sức lòng thần kiếm rồi. Tứ tượng kiếm trận lại phát động thế trận biến hóa kỳ ảo, bây giờ đứng bên ngoài, chỉ còn nhìn thấy bốn cái bóng đen di chuyển liên tục quanh người của Thủy Tuấn hạo Lúc bóng người nhảy vào tấn công, người khác lùi lại, rồi lại thay đổi phương hướng tấn công liên tục, tuyệt không thể nhận ra đó là ai nữa. Thủy Tấn Hạo múa tức thành sức Long thần Kiếm phát ra một dùng kiếm ảnh màu hồng tả xung hữu độ, khi thủ khi công cực kỳ nhanh nhẹ, mới tránh khỏi bị thụ thương. Trong phút chốc bọn tứ hồn đã thi triển biến hóa của tứ tượng kiếm trận đến nhiều lần tấn công hơn mười mấy chiêu, nhưng vẫn chưa ác đảo được Thủy Tuấn Hạo. Một điều ngoạn mục thú vị trong trận đấu này là từ sau chiêu gia chạm trực tiếp. Đầu tiên của hai thành kiếm báo đến bây giờ Bọn người tỉ đấu với nhau Chủ yếu thi triển kiếm thuộc Tinh diệu công thủ quá giải nhau mà thôi Chứ không hề trực tiếp đối đầu Bởi vậy ngoài mười mấy chiều Chỉ nghe tiếng kiếm xé gió dùng dục Mà tuyệt không hề nghe tiếng kiếm khí chạm vào nhau Cuộc chiến đấu kiếm mỗi lúc một nhanh hơn Tình hình vẫn chưa có diễn biến nào khả quan hơn Cho cả sông phường Điều này rõ ràng là trong một thời gian ngắn quyết khó phần thắng bại, bây giờ đồng đảng cả hai bên đang đứng dây quanh, bên ngoài theo dõi đến qua cả mắt. Ngày sau võ công thăm hậu như công tôn sở lúc ấy, ngưng thần chú một mà vẫn không tài nào nhận ra rõ chiêu thức biến hóa trận đấu như thế nào, thì khuê khuê lúc này mới thầm hiểu và đánh giá thấp bọn tần lĩnh tứ hung như vậy là không đúng. Nội trong hai mươi chiêu thủy tướng hạo thật khó mà có thể phá nổi tứ tượng kiếm của bọn họ. Cuộc quyết đấu đã lên đến cực điểm, hai bên chừng như sai tiếc để hết tâm trí vào trận đấu. Đột nhiên đúng vào lúc đó một tiếng hú dài nhỏ nhưng đanh lại, đồng thời hàm ẩn một nội công thâm hậu vô cùng. Đám người đứng bên ngoài cuộc đấu bất giác sững người, ngước mắt nhìn lên. Không trung thì mới biết nhân vật cao thủ nào sẽ xuất hiện nữa đây. Tiếng hú dài vừa dứt, Thì đã thấy một bóng người từ trên không đáp xuống tỉnh lập bên nhau. Bà Dương Ngư ẩn chữ công lượng, Và bọn Thi Khuê Khuê vừa nhìn thấy bọn hai người vừa đáp xuống này, Trên mặt đều bất kính, Chỉ chừa đôi mắt thì quản lên trong lòng lo sợ. Bọn sói đảo cùng nhân công tôn sở, Ngược lại vừa thoáng thấy đều đại hỷ trong lòng, Thế nhưng sau khi vài dây nhìn kỹ nhận ra không phải đồng đảng thì lấy làm kinh ngạc đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào bọn hai người này. Một người cao lớn trong bọn đảo mắt nhìn qua cuộc chiến đột nhiên phát ra tiếng quát. Ngừng tay! Tiếng quát hàm chứa một công lực thâm hậu, khiến cho mọi người nghe đến đều muốn thủng cả mạng tay tần lĩnh tứ hùng và thủy tuấn hạo nghe tiếng quát nhất thời đồng lọt tự thâu kiếm thế lại đứng yên đại hùng mãi dị quát mắt nhìn hai người vừa đến lên tiếng hỏi hai vị là ai đây thì ra hai người này đều vẫn trang phục màu đen chỉ có đều ở thắt lưng không buộc chiếc đai màu tía hiển nhiên không phải là người của kim sư một người cao lớn kia cất tiếng cười tràn dài nói Mã lão đại nhiều năm không gặp nên đến lão huynh đây này cũng quên mất rồi sao? Đại hung Mã dị ngớ người ra, nhưng một chập nhìn sao bọn hai người kia hồi lâu, đột nhiên phá lên cười ha hả nói: <cười> "Có phải là thiên địa nhị vị lão ca không?"